Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bay ra hàng trăm những oan hồn Họ gào thét đến ghê giận và thê lương Có lẽ mấy trăm năm qua Họ đã bị giam giữ ở nơi đó Chính là để tra tấn họ Những người dân cầm vũ khí Bắt đầu ném xuống đất Không còn tâm trạng đánh đấm gì nữa Ông Mạc Ninh cũng đang ngồi bệt xuống đất Ánh mắt nhìn vào từ đường họ Mạc mà lầm bầm Ác quỷ Ác quỷ đã bị tiêu diệt thật rồi Tổ tông ơi A quỷ đã bị tiêu diệt rồi tổ tông của con ơi. Tổ tông có nhìn thấy gì không? Nói xong, thì ông Mạc Ninh đã chạy nhanh đến vách núi rồi treo mình xuống dưới, trước khi ông nói vọng lại: "Tôi có lỗi tất cả với mọi người, nguyện lấy cái chết để tạ tội cho tất cả mọi người nơi đây." Không có ai phản kháng lại, chỉ thấy ông ấy rơi xuống dưới vách núi rồi biến mất tăm. Con rồng trên trời cũng biến mất khi ánh trăng tàn đi. Bốn sư huynh sư muội rời khỏi làng ngay trong đêm ấy, trên bầu trời tà khí cũng đã biến mất, một bầu trời quang đãng cũng đã hiện ra trên làng Mạc Vân, báo hiệu một cuộc sống tươi đẹp mới sẽ diễn ra ở một tương lai gần. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị truyện được mang tựa đề Ngôi làng chết chóc của tác giả Thành Hùng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em tại kênh truyện Ngọc Lâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị truyện lần sau.